Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật đòi đưa con mình ra tòa, ông tính thế nào bây giờ? Ông Nhất không trả lời vợ, tiếp tục đay nghiến thằng con. Mày là một thằng hèn, mày không biết nhục. Trai trẻ 25 tuổi mà không tán nổi một đứa con gái phải đi cướp người yêu của đứa khác, mày không biết xấu hổ hay sao? Rồi ông quay sang hạ giọng bà vợ. Thiếu tương sâm. Giám đốc công an tỉnh vừa gọi điện cho tôi, nói là có lệnh bắt khẩn cấp thằng con mình để điều tra. Ông ấy bảo tôi là cả hai đứa nạn nhân, đứa sống đứa chết đều là con cựu chiến binh mà cựu chiến binh thì mình không được động vào. Cái ấy là do chính tôi chỉ thị mà biết không? Ông ấy bảo nếu không giải quyết thì sợ câu lạc bộ cựu chiến binh lợi dụng cái tình thế nó nhảy vào làm lớn chuyện. Nhưng tôi nói khéo với ông Sâm Tôi bảo cái hắn khoan bắt thằng hàm nhà mình. Ngừng lại một chút, ông tiếp: Bà phải nhớ là chẳng riêng chỉ quần chúng mà ngay trong Đảng ủy đã có bao nhiêu người giòm ngó cái ghế của tôi. Thằng này nó tạo cơ hội cho người ta phê bình tôi, không khéo tôi có thể bị ngưng chức vì nó, bà hiểu chưa? Đến giờ này hàm mới biết sợ. Gã ngước nhìn mẹ cầu khẩn, bà khổ sở đáp lời chồng: Tôi biết rồi, tôi biết hết, tôi biết hết. Nhưng mà bây giờ ông tính làm sao? Trả nhẽ cho con vào tù à? Ông với tôi chỉ có một mình nó là con trai. Chủ tịch nhất thở hắt ra rồi chậm rãi nói. Thằng Hàm từ hôm nay không được ra khỏi nhà. Tôi đã trao đổi với ông Sâm rồi. Để nhờ ông ấy, để xin ông ấy khoan cái thi hành lệnh bắt nó. Ông ấy bảo tôi phải giấu nó trong nhà, không cho ra đường đừng có để đám nhà báo nó nhìn thấy, chúng nó sẽ làm lớn chuyện." Bà vợ ngắt lời. "Nhưng mà cứ để nó ngồi trong nhà thế này mãi sao?" Chủ tịch nhất lại thở dài và bảo, "Tôi sẽ nói chuyện với ông Sâm. Đổ hết tội cho hai thằng bảo vệ. Ông Sâm sẽ bố trí công tác cho hai thằng ấy đi chỗ khác, chẳng hạn xuống huyện chẳng hạn. Rồi tôi sẽ khẩn trương tìm cách đưa thằng Hàm ra nước ngoài. Đi Đức, đi tiệp là dễ nhất." Ở bên ấy vài năm cho tình hình nguôi đi Rồi mới về Hàm lại đưa mắt nhìn mẹ Vì Hàm không muốn xa nhà Nhưng bà đành ngồi yên Vì chồng bà thu xếp để con trai bà khỏi vào tù Đã là quý lắm rồi Chủ tịch nhất lại buồn giàu thêm Ông Thành Bí thư tỉnh Nguyễn cũng vừa gọi cho tôi Ông ấy bảo là con dạy cái mang Nhưng mà thu xếp đi đừng để có to chuyện Đêm hôm ấy Bà nhất ba muốn lần dạy thắp hương bàn thờ mẫu, cầu xin cho con trai được bình yên, tình mẫu tử tự nhiên khiến bà chỉ nghĩ đến con mình mà không hề bận tâm đến con người khác. Mãi đến sáng hôm sau, chị bếp đi chợ về, vội vàng đặt giỏ thức ăn rồi hốt hoàng bảo bà Không xong rồi bà ơi, không xong rồi. Cả chợ hôm nay chỉ xúm nhau bàn tán về chuyện cậu ham của con. Hễ con đi ngang qua chỗ nào là chỗ ấy họ cứ cứ cứ cố tình họ nói to lên để con nghe thấy rồi con về con kể lại với bà. Bà nhất sau một đêm thức trắng, nét mặt lo âu hỏi: "Họ nói cái gì?" "Chị người làm tượng thuật tỉ mỉ, họ bảo rằng thì là mẹ thì lập đền thờ ngay trong nhà mà để con hãm hiếp rồi giết người." Bà nhất đau nhói trong lòng nhưng vẫn nhăn mặt cãi. Sao lại bảo lo tăng hàm nó giết người? Tôi chết ai. Chị người làm phân trần. Ôi, cộng quan ấy quan chị lặp lại lời người ta nói thôi. Họ nói là cậu Hàm tuy là không trực tiếp gây ra cái chết của cái trang, nhưng mà vì cậu, cậu ấy làm nhục nó cho nên nó đi nó tự tử. Đây này, cái bà mồi bán bánh cuốn nói oang oang, liền rằng là oan hồn con bé ấy nó sẽ đuổi theo cậu Hàm suốt đời không khóc đầu lên được đâu. Bà nhất vốn tin những chuyện huyền hoặc ở cõi bên kia nên vô cùng lo sợ chị người làm lại thêm. Đây này bà ơi, họ còn tính, họ tính là họ đưa đám ma cái chàng đi ngăn trước cửa nhà mình ấy. Mà đám ma sẽ đông lắm, vì con bà nghe bảo rằng họ sẽ huy động tất cả cựu chiến binh đi hết. Bà, bà làm sao bà báo cho ông biết để ông bố trí bảo vệ bà. Bà nhất nước mắt lưng tròng vội vã gọi điện cho chồng và kể lại hết những điều chị người làm vừa tường thuật, rồi bà kết luận xuôi theo ý của chị người làm. Ông ơi, con mình thì mình thương, con người ta tất nhiên là người ta cũng thương như mình thương con mình. Con bé nó mới 2 mấy mà tự tử chết. Mẹ cha nào mà chả đứt ruột. Hay là ông để tôi chạy sang, tôi gặp người ta, tôi đưa cho người ta ít tiền ma chay, gọi là xoa dịu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net